Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán hình dài của kênh truyện hay ngôn tình. Hôm nay thu sẽ gửi đến các bạn phần hai của bộ truyện bà xã em trốn không thoát. Các bạn like ủng hộ, sắp coi lại kênh truyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. thực ra tối hôm đó anh đã cho cô đáp án. Dài phút nửa đỉnh thăm giữa chặn khư sơ, nói câu anh yêu em kia, còn nói thêm một câu anh thua rồi. Vì yêu cô nên anh đã thua triệt để Thua vì đã quên bản thân từng thề rằng Sẽ không bao giờ từ giữa lấy nhục nữa Ngay từ khoảnh khắc gặp lại Khương Sơ Anh đã tước vũ khí đầu hàng Trái tim không thể khống chế Mà hướng về phía cô Nhưng giờ phút này Anh bỗng hơi giật mình Thế nào cũng không ngờ rằng Khương Sơ đột nhiên Hỏi vấn đề như vậy Anh nghĩ có lẽ cô định chế giễu mình Làm lại trò cười trước đây Nhưng lúc hứa định thăm đối diện với ánh mắt Động lòng người của cô anh cũng chậm tay nhắm mắt lại tựa như đang đưa ra một quyết định rất gian nan không mang đến hậu quả vậy Khương sợ con chưa kịp phản ứng lên rơi vào lồng ngực ấm áp một đôi môi mềm mại phủ xuống đầu lưỡi người đàn ông cậy mờ hàm răng của cô điên cuồng càn quét như muốn tìm kiếm và gì đấy cô bị hôn đến nỗi chân mềm nhốn hai tay chủ động đặt trên tấm lưng hoàn mỹ của anh hứa đình thâm mở mắt nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của cô gái ở trong lòng Lông mi dài của cô gãy run, in bóng trên gương mặt trắng nõn. Đôi môi hồng nhuận bị anh cắn có chút ướt át, khiến cho người ta không nhịn được, lại muốn nếm thêm ngọt ngào của cô. Anh nhất thời không thể khống chế tình cảm của mình, lời nói thoát ra từ kẽ môi, một cách tự nhiên. Anh yêu em. Đáy lòng cơ sơ gãy run lên, mũi bống chùa xót Rõ ràng chỉ là một câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng lại gợi cho người ta nhớ đến tất cả những mảnh vụn ngọt ngào và rung động mà mình đã cất giấu. Hứa Đình Thâm cho rằng mình sẽ bị Khương Sơ đối xử lạnh nhạt, khinh thường hoặc là chế diễu Nhưng bất kể là loại nào, anh cũng đã chuẩn bị tốt để đón nhận Nhưng Khương Sơ chỉ mở to mắt, do nó chậm rẽ quay mặt đến chỗ khác Như muốn che giấu cảm xúc gì đó Vì sao? Khương Sơ hiểu rõ con người của Hứa Đình Thâm Tự tin, kêu ngạo nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy Khương Sơ thì ngược lại, làm việc gì cũng đều quyết tuyệt hơn người Cô sẽ không cho người đinh tham tu tin kieu ngao nhung chua tung nghi se co mot ngay nhu vay khuong so thi đều lui rằng sẽ không cho chính mình đồng lui. Cô muốn nói gì đó, cách đấy không xa bộng có một giọng nói cực kỳ phẫn nộ chuyển đến. Hứa Đình Thâm! Khương Sơ sửng sốt, quay mặt nhìn thấy Trần Niệm Niệm, đang tức giận bước tới. Cái vẻ mặt như bắt giang tại trận này, không ai biết còn tưởng rằng cô và Hứa Đình Thâm là một đôi cầu nam nữ yêu đường vụng trộm. Khương Sơ vô thức bồn lỏng bàn tay, đan đặt trên lưng Hứa Đình Thâm ra, sau đó lười về sau một bước. Em... Nhìn Trần Niệm Niệm dường như rất tức giận Ngựa tốt không ăn cỏ cũ Thỏ không ăn cỏ gần hang Trần Niệm Niệm tức giận đến mức nói năng lung tung Khương Sơ cũng không có ý định nhắc nhở cô nàng rằng Câu phía sau không quá thích hợp Thấy cô vẫn chưa nói hết Hứa đình tâm liền bổ sung Còn hơi biết biết nghĩ còn quý hơn vàng Cút Khương Sơ nhịn cười Trần Niệm Niệm nổi giận đùng đùng Kéo tay cô lôi về phòng Tôi biết ngay là các người có giãn tình mà Về mặt Trần Niệm Niệm như rất hối hận cô nàng trống này đi tới đi lôi trong phòng nói mau đã bắt đầu từ lâu rồi phải không khương sơ mở to mắt mơ màng lắc đầu chị đã bảo em tránh xa hứa đình thâm ra rồi mà em không nghe sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào bẫy của cậu ta mà thôi trần niệm niệm bắt đầu phân tích cho cô hứa đình thâm là đình cấp lưu lượng đấy em có biết phản của cậu ta đáng sợ có nào không đình cấp lưu lượng người xin rất nổi tiếng hiện tại có rất rất nhiều phan hâm mộ đồ bàn luận tai co rat rat nhieu fan ham kỳ cao khương sơ lắc đầu trần niệm niệm mở hộp đồ ăn khuyên mà mình vừa mang cho khương sơ ra lấy chiếc đúa bên trong bẻ rách thành hai đoạn thấy chưa cô nuốt nước bọt gật nhẹ đầu trần niệm niệm tưởng cô đã bị dọa sợ rồi thoa mãn gật đầu kết quả là khương sơ lại lấy hai nửa chiếc đúa trong tay cô nàng rồi dùng nó để gắp đồ ăn thì ra là thèm ăn trần niệm niệm trần niệm niệm im lặng cô nàng chưa từng thấy nghệ sĩ nữ nào không quản được miệng như người này nhưng khi nhìn thấy cơ thể nhỏ bé mỏng manh của khương sơ thì lại không nỡ chê mắng làm nghệ sĩ nữ luôn không dễ dàng mỗi khi lên hình đều bị kéo rộng dáng người nên họ bắt buộc phải giữ sáng mấy ngày sau rõ ràng là hứa đình thâm và khương sơ có hơi không giống với lúc trước ngay cả co hoi khong giong voi luc truoc ngay ca chi tinh cũng cảm giác được điều này anh ta đập cánh tay hứa đình thâm làm hòa rồi à hứa đình thâm gật đầu qué miệng cất dấu ý cười ừ Chí tinh còn muốn nói gì nghiêm hy đột nhiên nhẹ vào tới tiểu tinh tinh anh quay xong rồi à chúng ta đi chơi đi về mặt Chí tinh tựa như sống không còn gì luyến tiếc liếc nhìn hứa đình thăm em chơi với hứa đình thăm đi anh còn có việc anh muốn học hỏi thêm kinh nghiệm của các tiền bối nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.